Trong doanh trướng, văn nhân thương nguyệt tạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức ngay cả người tu hành cũng không thể quát lên được, hắn ta đã bước tới trước một bước. Bóng người trầm mồn như là núi sắt của hắn đang đứng chắn trước nồi thuốc đã được hắn lấy nón trụ đặt lên. Phi kiếm màu màu hồng của nam tử trung niên mặt hồng chỉ còn cách thân thể hắn phải tấc Trong mắt người tu hành bình thường, khoảng cách phải tất thật ra không còn coi là khoảng cách nữa. Nhưng trong mắt của hắn, tốc độ của thanh phi kiếm mỏng màu hồng đang tỏa ra vô số ánh sáng màu hồng, và những tia lửa này lại vô cùng chậm chạp, giúp cho hắn có đủ thời gian để đối phó với tình huống hiện giờ. Triệu hồng đôi, sư đệ lý khổ, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Hắn khinh thường lên tiếng, ngay khi âm thanh đầu tiên còn chưa chính thức vang lên, không khí trước mặt hắn đã bị chấn động tựa như là có một tia sấm sét vang lên ngay khoảnh khắc hồn lực mạnh mẽ vô cùng trong người hắn nhanh chóng bùng phát chậu than ngay trước mặt hắn lập tức bị chấn thành nhiều mảnh phổi không chỉ làm than trong chậu mà ngay cả chậu than bằng kim loại cũng bị một sức mạnh cường đại xé rách tan tành ngay bên cạnh chậu than màu hồng ấy là một thanh kiếm vô cùng bình thường đây chính là thất diệu ma kiếm phi kiếm mạnh nhất của đối luyện ngục nó vô cùng chắc chắn Ngay cả vỏ kiếm cũng được chế tạo từ Vẫn Thạch. Nhưng mà hiện giờ vỏ kiếm bao quanh thân kiếm đã bị đánh nát. Thanh phi kiếm này vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng tự như là chiến đấu với Lý Khổ. Đầu mũi kiếm đã bị chém gãy một đoạn, nên nhìn qua trông nó cứ như là một thanh thước dẹp vô cùng khó coi. Tuy nhiên thanh phi kiếm trông rất là khó coi này lại tự như là Văn Đân thông Nguyệt. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, khinh thường mọi kẻ khắc. Trong khoảng thời gian cực ngắn mà những người tu hành bình thường không thể nào phản ứng kịp. Thậm chí bởi vì đã vượt qua cực hạn của cảm giác, căn bản không thể nào đoán được vị trí phi kiếm của đối phương. Thanh phi kiếm này đại bộc phát một sức mạnh mãi liệt, mạnh mẽ bay thẳng vào thanh phi kiếm của nam tử trung niên mặt hồng đang ở ngay trước mặt của văn đân thương nguyệt mấy tấc. Sau đấy lại lượn một vòng trong tích tắc để chém vào thân kiếm. Ẩm một tiếng, tựa như là một thanh thước dẹp đập vào một con chuồn, chuồn màu hồng mặc dù âm thanh này rất là lớn, nhưng bởi vì sức mạnh khủng khiếp của hai bên va chạm vào nhau khiến cho không khí xung quanh bị áp thành thực chất, nên tiếng động không thể truyền ra ngoài được. thanh phi kiếm mỏng không ngừng phát ra vô số hạt lửa màu hồng đột nhiên run lên. sau một tiếng động rầm đó, thanh phi kiếm mỏng phát ra ánh sáng màu hồng này trước đấy một khắc còn vô cùng mạnh mẽ, tự như là phá hư không xuất hiện trong chiến trường. sau đấy thì tạo thành một vệt sáng màu đỏ trong không trung. Thì bây giờ lại tự nhiên là một sức mạnh bị Cường Đạt đánh vào, nổ bấy tan tành. Gần như là cùng một lúc, bỗng nhiên có một tiếng động bị xé rách từ danh chướng thống lĩnh vang lên. Ngoại trừ đỉnh danh chướng đã bị xé rách trước từ khi nãy, tất cả bộ phận còn lại của danh chướng đều căng phòng lên, sau đấy nổ thành từng mảnh. Không khí sắc bén như là lưỡi đao chém vào người nam tử trung niên mặt hồng. Trong nháy mắt chém nát toàn bộ quần áo màu vàng mà tên Thánh Dương ngựa kiếm này đang mặc. Toàn thân mang theo sự khinh thường rõ rệt và sát ý lạnh lùng. Thanh thất diệu ma kiếm xấu xí kia vẫn không ngừng đâm thẳng tới trước. Xuyên qua vô số mảnh vụn của thanh phi kiếm màu hồng đang bay trên không trung. Và cuối cùng là đâm mạnh vào lồng ngực của nam tử trung niên mặt hồng. Tự như là một phẫn thạch từ trên trời cao giáng xuống. Nam tử mặt hồng phun ra một búng máu tươi. Mà bộ ngực quán lại lõm sâu vào bên trong tự như là một cái hố rộng. Nhưng mà sắc mặt của hắn ta lại càng lúc càng quyết liệt, toàn bộ hồn lực trong cơ thể cấp tốc hội thụ ngay lồng ngực. Hồn lực cường giả cấp thánh sư nhanh chóng phun trào, trong nhảy mắt phá hủy nhiều nội tạng quan trọng trong người quán. Nhưng mà cũng ngay nhảy mắt đó, xương cốt và da thịt ở ngay lồng ngực bị lóng sâu vào quán không còn là máu thịt của người phạm nữa, mà là biến thành một chất liệu thậm chí còn cưng rắn hơn cả kim loại chế tạo nên các hồn binh tuyệt thế. Mạnh mẽ giữ chặt lấy thất rượu ma kiếm của Văn Đân Thương Nguyệt. Khi mà đến đây ám sát Văn Đân Thương Nguyệt, dù là thành công hay không, hắn và hai người trẻ tuổi tu hành khác cũng xuất thân từ thiên ma quật, đã biết trước là mình sẽ không thể sống sót rời đi. Và ngay từ khi bắt đầu, kế hoạch của bọn họ chính là dùng tính mạng của người tu hành trẻ tuổi thứ nhất để thu hút sự chú ý của Văn Đân Thông Nguyệt. Tiếp theo hắn lại dùng tính mạng của mình để giữ chặt phi kiếm của văn nhân đại tướng quân lừng lẫy thiên hạ. Ngay một khắc trước thôi, thì thất diệu ma kiếm còn mạnh mẽ tuyệt luân. Toàn thân tỏa ra khí thức kinh thường mọi chúng sinh trên đời. Nhưng mà bây giờ lại vô cùng sợ hãi mà run rẩy, không thể nào thoát khỏi thân thể của sư đệ Lý Cổ. Bởi vì đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, nên ngay vào thời khắc đấy có một người tu hành trẻ tuổi khác từ bên nách trái của nam tử trung niên mặt hồng bay ra ngoài. trong hắn tự như là một cánh tay khác vừa mới sinh ra ở ngay bả vai của tên nam tử trung niên mặt hồng đang dần mất đi sức mạnh sinh mệnh này. cũng vì vị trí hai người bây giờ nên trong nam tử trung niên mặt hồng tự như là một tấm chắn cho người tu hành trẻ tuổi. ngay lúc từ bên trái nam tử mặt hồng nhảy ra ngoài, người tu hành trẻ tuổi này đã chết. nếu so với văn nhân thương nguyệt vừa uống thuốc xong. Khuôn mặt của hiện giờ thậm chí còn đen hơn, từ thất khiếu chảy ra một chất dịch sền sệt màu đỏ tựa như là máu đông, hơi thở thì hoàn toàn biến mất. Mà cánh tay hắn vừa vươn ra ngoài cũng lập tức nổ tung, tựa như là bên trong có một sức mạnh kỳ lạ đã bị tích tụ quá nhiều. Ngay vào thời khắc cánh tay bị nổ, mọi người nhìn thấy một bóng ảnh con rắn màu đen bay lên, nhưng mà trong nháy mắt lại bị một sức mạnh cường đại khác đánh thành vô số mảnh nhỏ sau đấy thì các mảnh nhỏ lại hội tụ lại thành một dòng khí kinh khủng màu đen ầm ầm đánh tới phan nhân thùng nhiệt. so với chiêu thức của nam tử trung niên mặt hồng khi nãy, uy lực của sức mạnh này thậm chí còn kinh khủng hơn. đây mới thật sự là sát chiêu thật sự của ba tên thích thách này. hiện giờ tiễn thủ mạnh mẽ đã gần đạt đến thánh sư, gã từng ra chiêu giúp bắn chết lâm tịch tư thu bạch đã không còn thời gian để bắn cây tên thứ hai nữa. Nhưng mà tên tiến thủ mạnh mẽ này không cố gắng ra tay, bởi vì hắn ta biết sức mạnh của cây tên mình bán ra căn bản không thể ngăn cản dòng khí lưu màu đen kinh khủng này. Và ở ngay đầu dòng khí lưu màu đen này có rất nhiều hạt bụi, giống như là các hạt bụi đấy mang theo mơ hồ tích tụ lại thành một đầu lâu, mà những dòng khí lưu nhỏ màu đen khác đang ở sau lưng đại tự như là tắp của đầu lâu này. Sư đệ Lý Khổ tên là Triệu Hồng Lôi, là một thánh sư thiên ma quật hiện giờ vị thánh sư mạnh mẽ này đang đi đến điểm cuối sinh mệnh của mình. Nhưng đúng như là câu nói hồi quang phản chiếu, ý thức của hắn ta bây giờ thậm chí còn rõ ràng hơn lúc bình thường. Hắn ta cảm thấy tuy văn nhân thông nguyệt có thể thu hồi ma kiếm, nhưng mà cho dù là thanh thất triệu ma kiếm ấy có bộc phát sức mạnh như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản dòng khí lưu màu đen này. Hắn cảm thấy trong tình huống như này, văn nhân thông nguyệt đã không thể làm gì được nữa. Nhưng ngay vào thời khắc đó, Bỗng nhiên thần sắc thương hại và châm chọc lại hiện rõ trong mắt của văn nhân thương nguyệt Đối mặt với dòng khí lưu màu đen chuẩn bị tiến sát tới thân thể của mình, hắn ta không hề nghĩ tới việc thu hồi thất diệu ma kiếm đang cắm trong ngực của triệu hồng lôi, mà đưa tay trái vào trong lồng ngực tìm một thứ gì đó, sau đó đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay trái của hắn có một thanh kiếm cốt sá lợi. trả lẽ thanh tiểu kiếm nhỏ như là hai cây tam này lại còn mạnh hơn cả thất diệu ma kiếm tích tụ nguyên khí bảng bạc, Vốn được núi luyện ngục chế tạo từ vẫn thạch hay sao Giờ khắc này đây chính là ý nghĩa duy nhất xuất hiện trong đầu của triệu hồng lôi Nhưng mà sau một khắc đó Có một sức mạnh mênh mông vô hạn Mang theo khí tức cuồng bạo mà nghịch thiên Từ trong thanh tiểu kiếm cốt xá lợi này phun ra ngoài Phốc một tiếng Bắt đầu từ đầu lâu được vô số hạt cát hội tụ lại Ở ngay trước dòng khí lưu màu đen, Toàn bộ đều bị sức mạnh cuồng bạo trong thanh tiểu kiếm cốt xá lợi này phá hủy Nguyên khí trong dòng khí lưu màu đen bị tán ra ngoài nhanh chóng. Sức gió tạo ra mạnh đến nỗi khiến cho thân thể của Triệu Hồng Lôi bay ngược ra sau. Không chỉ đồng ngực và da thịt ngoài thân quấn bị phá nát, mà nguyên khí còn tiếp tục càn quét ra phía sau nữa. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Ba tòa danh chướng liên tiếp đằng sau lập tức bị sụp đổ. Triệu Hồng Lôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi hắn ta cảm nhận được hơi thở của sư huynh Lý Khổ của mình. Một kiếm này đại tự như là do chính lý khổ đánh ra vậy. Hắn ta biết thanh tiểu kiếm cốt xả lợi này là vật gì. Sau đấy hắn cảm thấy cầu họng của mình bỗng nhiên vô cùng đáng chát. Mà tâm tình cũng đáng chát như vậy. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể ngờ rằng mình đã vì lý khổ sưu hình đã chết. Vì dân chúng đại máng tới đây ám sát tên văn nhân tướng quân tính tình vô cùng bạo ngược này. Nhưng mà cuối cùng lại bị đối phương dùng chiêu thức đấy để hóa giải. Tiếng cảnh báo trong quân danh vang lên không ngừng, vô số quân sĩ đại mãng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Khi mà nhìn thấy danh trướng thống lĩnh đã bị xé rách danh bành, ba tòa danh trướng trước mặt của văn nhân thông nguyệt sụp đổ. Đồng thời nhìn thấy mặt đất dưới chân của văn nhân thông nguyệt bị nứt ra tự như là có vô số mạng nhện. Những quân sĩ này rốt cuộc mới biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Đã có ai chiến đấu ở đây, người nào người đấy cũng nhất thời biếm sắc lại. Văn Đân thông Nguyệt thu hồi tiểu kiếm cốt xá lợi trong tay. Đầu tiên hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ba thi thể đã bị tàn phá tàm hại dưới mặt đất. Sau đấy nhìn qua các quân sĩ xung quanh đắt đầu nói. Quá chậm! Ở bên quân biết Lạc, trong vòng năm tức chuông báo động vang lên, tất cả phải tập hợp trước doanh trường thống lĩnh ít nhất là trăm bước. Ta không biết khi trước bọn người đã được huấn luyện như thế nào. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày phải được huấn luyện lên gấp ba lần. Nếu như là ngay cả giáo quan cũng không thể làm được, vậy thì lập tức lột bỏ trước về, xung vào tiên phong doanh. Khi mà chiến tranh xảy ra, đó sẽ là người đầu tiên phải xông lên giết địch. Nghe thấy những lời mà Văn đinh Thương Nguyệt vừa nói, cảm nhận được sự nghiêm khắc vô cùng so với những mệnh lệnh mà vị Nguyên soái trước kia đã ban bố. Các quân nhân đại mãng đang ở đây vốn cũng là binh lính tinh nhuệ, có sức chiến đấu và ý chí không kém gì các biên quân vân tần cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, thân thể nhất thời run rẩy. Không có người nào dám thầm nói Văn Đôn Thư Nguyệt là chó đang bích lạc nhà có tang nữa. Tất cả đã bị sự uy nghiêm và mạnh mẽ của Văn Đôn Thư Nguyệt làm cho kính sợ. Văn nhân Thư Nguyệt không nói một lời nào nữa. Mấy vị tướng quân trầm lãnh của quân đội đại m้าง bắt đầu tiếp nhận mệnh lệnh quán, ra lệnh cho quân sĩ của mình mau về doanh trướng, lập tức phải chỉnh đốn lại mọi việc. Văn Nhân Thông Nguyệt xoay người lấy cái nón trụ nặng đè dưới mặt đất lên, cầm lấy bình thuốc vẫn còn nguyên vẹn ở trong. Sau đó hắn lại chậm rãi xoay người nhìn đường phía núi Thiên Hà trong tuyết ở đằng xa. Người của Lão Hoàng Đế gần như là bị giết hết rồi. Lần này một số thế lực phản đối trong Thiên Ma Quật đã xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị diệt trừ. Đây chính là lúc xuất bình. nhìn bóng dáng núi thiên hà ngoài xa, tên đứng quân vừa mới khôi phục lại sức mạnh của mình đã lập tức cuồng nhiệt hô lên trong lòng, tự nói với chính mình bằng một giọng nói chỉ hắn mới nghe được. dùng binh cốt ở bất ngờ, trương tôn cầm sát, chắc chắn người sẽ không ngờ ta lại xuất binh bắc tiến ngay vào lúc này. còn tên oát hồ ích gì kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi xứng đáng là đối thủ của ta sao? <cười> văn nhân thân nguyệt là nghịch tặc, vân tần ta đối gánh không có thể, hắn lại tà phản như vậy, không nói việc ám sát thái tử, nhưng theo địch bá nước đúng là nên thiên đao vạn quả. trước kia còn tưởng hắn lại hùng, không ngờ lại là tên vô sỉ như vậy, đúng là cái loại người quên tổ quên tông như vậy phải đốt chết. đại mãng là nơi nào chứ? Chẳng lẽ hắn ta quên năm xưa 30 vạn đội quân đại mãng từng bị Trương Viện Trường đánh tơi bởi hay sao? Mang đám mọi dợ đó xâm nhập vào Vân tàn ta, quả thật là muốn chết mà. Đúng vậy, đúng vậy. Văn nhân Tương Nguyệt chắc chắn sẽ bị Đại quân Vân tàn ta bắt trở lại, xử tử trước mặt mọi người. Tiếng nghị luận bên ngoài rất là lớn, náo nhiệt ầm ĩ Mặc dù ở sâu trong hẻm, cách nhau qua nhiều bức tường nhưng mà Lâm Tịch vẫn có thể nghe được trong những âm thanh này thì lâm tịch cau mày lại phi dung hắn kêu nhẹ một tiếng khí trời càng lúc càng rét lạnh dưới mái nhà cong có một ngọn băng dính liền trông như là cánh tay trẻ con trần phi dung mặc một chiếc áo chồn bạc không biết là vì gần đây hơi mệt nhọc hay là vì có liên quan tới việc tóc của nàng xóa tung trên chiếc áo trùn bạc đầy dày cộm đó nên trong mặt của nàng hơi nhỏ hơn lúc trước Tuy nhiên, sắc mặt của nàng hiện giờ lại trông rất là tươi sinh, dường như lại trẻ hơn vài tuổi. Từ sáng sớm nay, nàng đã tới thăm lâm tịch một lần, nhưng mà khi nhìn thấy lâm tịch vẫn bình thường như là bao ngày khác, nên nàng đã thi lễ cáo đuôi ra ngoài, xử lý những chuyện khác. Hiện giờ lại đi tới, lập tức cảm thấy được khí chất của lâm tịch đã khác với lúc trước, càng lúc càng ung dung tiêu sái hơn, nàng không khỏi mừng rỡ nhẹn giọng nói. Đột phá rồi sao? lâm tề cật đầu một luồng hồn lực chằn gặp tay của hắn khiến cho thịt đôi tay hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ như là kim loại sáng bóng phát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, nhạt ngay trong hôm nay tu vi hồn lực của hắn rốt cuộc đã đột phá tới đại hồn sư đỉnh phong đến quốc sĩ dù là hồn lực trong cơ thể hay là máu thịt tất cả đều đã thay đổi tất cả đối thủ của hắn đều cho rằng hắn đã bị thương nặng ở lăng bích lạc sau khi gặp tai họa ngập đầu từ triều đình vân tần mặc dù là tu vi hắn không thối lui, nhưng mà chắc chắn sẽ bị trì trệ. Tuy nhiên đối thủ quán lại không ngờ rằng những vật việc mà lâm tịch thật sự coi trọng lại không giống như là bọn họ, nên bọn họ sẽ không thể biết chính mùa thu vừa rồi là thời gian mà tu vi của lâm tịch tiến bộ nhanh nhất. Đại nhân, ngài quả là thiên tài đấy. Thấy đôi tay của lâm tịch sáng bóng như là kim loại, cảm nhận được sức mạnh hồn lực mạnh mẽ. Trần Phi Dung đồng thời cảm giác được tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ. Nên nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Dù sao thì đây cũng là chuyện đáng ăn mừng. Ngài Đảng lẽ phải cao hứng. Dù Văn Nhân Thông Nghiệp bây giờ mạnh như thế nào đi nữa, chắc chắn sau này sẽ bị đại nhân giết chết." Nên trưởng Cốc Tâm Âm nói với ta: "Con người phải biết yêu hận, nhưng mà không thể bị kiều hận chiếm lấy. Nếu không nhất định sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết căm hận." Cô nói không sai. Đây quả là chuyện đáng ăn mừng, ta nên cao hứng mới phải. Lâm Tịch bỗng nhiên ôn hòa mà nở ra nụ cười ấm áp và nói. Cũng may là nhờ có mọi người bên cạnh, tâm tình của ta mới khá hơn. Ta bỗng nhiên nghĩ rằng niên trường cốc tâm âm đã từng bị nhốt trong thủy ngục lâu như vậy, nhưng lại không nguy biến thành một con quái vật chỉ biết căm hận. Đúng là còn rất nhiều điều ta cần phải học hỏi từ cốc sư thúc. Trần Phi Dung dịu dàng tươi cười và nói. Khiêm tốn và lễ phép, có lẽ là hai ưu điểm lớn nhất của đại nhân đấy. lâm tề khẽ mỉm cười và nói, có tin tức gì đặc biệt không? trần phi dung nói, vài ngày trước văn nhân thương nguyệt xuất binh bắc tiến, mặc dù đã lui bước, nhưng đúng là hán đạn lấy năm vạn quân đại mãng, bất ngờ đánh tám vạn biên quân thiên hà, một vạn tiền phong quân đại mãng bị chết toàn bộ, nhưng mà thương phong thiên hà quân lại quá hai phản, nên dù như thế đi nữa, cũng không thể nói là quân quân tần đại thắng được. Mà còn nữa, bởi vì hắn thống lĩnh quân đội Đại Mãng xâm đấn bên cạnh Vân Tần, dân tình xúc động phẫn nộ, vô số dân chúng đều muốn đào mộ tổ tiên văn nhân ra lên. Sau đấy có không ít công văn từ trong Hoàng Cung truyền ra ngoài, nói rằng văn nhân Thương Nguyệt là con người khác, không có liên quan đến văn nhân ra. Chỉ cần đào mộ mẫu thân của văn nhân Thương Nguyệt lên là được rồi. Sau đấy thì chuyện này mới lắng xuống đấy. Lâm Tịch gật đầu trầm ngâm. Ừm. Một tường lãnh dù mạnh mẽ đến đâu, cho dù có nhiều tông phúc thật tâm phối hợp, cũng không thể quen thuộc một đại quân quá nhanh như là lọc bàn tay được. Thương tế của anh không thể khôi phục nhanh như vậy. Mùa đông hành quân đánh giặc ngoại trừ vì tuyết lớn phong đường. Đại quân văn tần không thể cùng lúc tiến công, quân giới và lương thực nước ta chưa sung túc. Cũng còn vì bệnh tình quân sĩ bây giờ của văn nhân thương nguyệt sẽ không quá nhiều. Hơn nữa đối mặt với việc hoàng đế phát lệnh nam phạt, lợi dụng lúc quân lực địch quốc còn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn nên lựa chọn tiến quân trước, từ từ luyện binh, đồng thời làm giảm quân lực của Văn Tần. Cho nên hắn ít nhất cần một mùa đông nghỉ ngơi lấy lại sức. Bản thân cũng không thể chủ động dẫn quân vượt qua biên cảnh thiên hà trước mùa xuân được. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn chọc giận Hoàng Đế Văn Tần cùng với bọn quyền quý Hoàng Thành Trung Châu mà thôi. Bản thân Văn Nhân Lão Thủ Phổ là người phản chiến, xảy ra chuyện như vậy mà còn giữ được mộ tổ tiên có lẽ lão ta và hoàng thành trung châu đã có giao dịch ngầm rồi. nếu như là còn muốn giữ danh dự của mình, ta nghĩ văn nhân đáo thủ phụ phải nhường lại vị trí của mình thôi. cứ như vậy sang xuân năm sau, vân tần nam phạt sẽ trở thành định cục. mà một khi có nhiều sức mạnh hơn, đồng thời có một lý do chính đáng để đại quân xuất binh tổng lập, sợ rằng hoàng đế sẽ lập tức ban bố quân lệnh, nam phạt lúc đó sẽ bắt đầu. Trần Phi Dung gật đầu nhìn Lâm Tịch và nói: "Gần đây khắp nơi đã bắt đầu động viên quân nhân, Sau xuân năm sau, trai trắng lao động ở Vân Tần sẽ giảm bớt, lượng uh, lượng sản xuất gạo cũng sẽ giảm bớt. Việc thiết lập hành tinh ở Lăng Bích Lạc đã được nghị định. Theo tin tức chính xác, họ sẽ lấy con đường núi chính làm ranh giới, chia ra làm hai, thiết lập làm hai hành tinh." Giống như là thiên tai và nạn đói năm trước vậy, lương thực không đủ ăn. Nhưng mà trợ đỉnh khi đấy còn hạn chế nâng giá gạo. Cho nên trong tình huống lương thực không đủ, sẽ cần có rất nhiều lương thực khác để bổ sung gạo. Ở Lăng Bích Lạc dặn dò hứa xanh cố gắng cầm cự. Nếu như là gặp phải nhiều đất hoang không màu mỡ, cũng nên mua nhiều một chút, trồng lấy lương thực phụ. Lâm Tịch bình tĩnh nói. Ta chỉ lo đắng sang năm Đại Đức tưởng chúng ta sẽ không đủ lương thực để công ứng thôi. Còn việc các hiệu buôn khác cạnh tranh với ta thì không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như là Đại Thịnh Cao đã đồng ý điều kiện chúng ta, họ cũng nên giao tiền cho chúng ta rồi. Vậy chúng ta có thể bắt đầu bước đi thứ hai. Trần Phi Dung cười cười, cười đến nỗi rạng rỡ như là mặt trời. Được rồi, nếu như là lần này lấy tiền của họ, nhất định họ sẽ vui lòng đưa tiền đấy. Cho nên ta nghĩ có lẽ bước đi thứ hai của chúng ta sẽ nhanh hơn dự tính. trên biên cảnh núi Thiên Hà. So với trấn Đại Phủ hành tỉnh Tê Hà mà Lâm Tịch đang sống, tuyết rơi ở biên cảnh Thiên Hà còn muộn hơn một chút. Nhưng sau trận tuyết đầu tiên, trận tuyết thứ hai và thứ ba lại nhanh chóng rơi xuống. ở ngay đầu biên cảnh tuyết rơi xuống đã đóng băng dài đến hai thước. Trong cánh đầu tuyết màu trắng ngay đó, có vô số thi thể người ngựa ngổn ngang đã bị đông lạnh cứng nát cả. Có một đội quân văn tần gồm mấy trăm người đang chôn thi thể quân sĩ bên mình. Đồng thời chọn lựa những quân giới còn có thể sử dụng Kéo về trận doanh Có vô số quạ đen bay giữa không chung kêu la anh ỏi. Những con quạ đen này vốn là quân chủ lực Ăn xác người ở giữa biên cảnh phân tần và đại mãng Nhưng không biết từ lúc nào Trên biên cảnh này lại xuất hiện rất nhiều kền kền Trong lúc những con kền kền hung dữ ấy tranh giành xuất ăn Thì mấy con quạ đen này căn bản không dám tới gần Chỉ biết thèm thường bay lượn xung quanh Đợi đến lúc những con kền kền đấy đi nơi khác các con quạ đen mới dám bay vọt xuống, liều mạng tranh giành mấy cái xác máu thịt bê bát, do đám kèn kèn còn lưu lại. một gã quân sĩ văn tần trầm mặc đi tới, nhưng mà các con kèn kèn hung dữ vẫn không để tới hắn, bất chấp tất cả mà xà xuống, dùng cái miệng cứng cáp tanh hôi của mình để xé thịt các loại thi thể bên dưới. thấy các thi thể tướng sĩ mặc giáp đen trong nháy mắt bị bọn kèn kèn này phá nát thành những mảnh nhỏ, thê thảm đến mức không thể nỡ nhìn. Tên quân sĩ vân thần này không thể nào nhẫn nhịn được nữa, rút trường đao màu đen ra xông tới đó. Nhưng mà sau khi liên tục chém mấy cái đầu kèn kèn, các con kèn kèn khác bị kinh động bay lên cao. Tên quân sĩ vân thần này bỗng nhiên thống khổ mà ngẩng đầu chu lên. Bởi vì khu vực chiến trường bị tuyết đóng băng giải này là quá bao la. Đây là một chiến trường ngổn ngang với vô số thi thể, kèn kèn và quạ đen. Con bản thân bọn họ chỉ là có mấy trăm người. Nếu như là từ trên cao nhìn xuống, bọn họ cũng chỉ là một điểm đen nho nhỏ mà thôi. Cho dù là không ngừng chém giết, liệu hắn có thể giết chết được bao nhiêu con kền kền, bao nhiêu con quạ đen đây? Trong mùa đông năm nay ở Văn Tần, khi mà còn cách mùa xuân năm mới khoảng một tháng, trong lúc dân chúng Văn Tần phẫn nộ, hưởng ứng Hoàng đế Văn Tần được xuất binh Nam Phạt, văn nhân thương Nguyệt từng trọng thương chạy trốn khỏi Lăng Bích Lạc, sau đấy trở thành thống lĩnh tối cao bảy đại quân Đại Mãng, đã chủ động xuất binh tiến bắc. Lướt qua biên quan Đại Mãng, chiến đấu mấy lần với thống soái bên quân Văn Tần là Hồ Xịch. Người cũng từng được xưng tụng là thiên tài lĩnh quân ở Văn Tần. Cho đến khi có một trận tuyết lớn rơi xuống, hai bên mới ngừng trận đại chiến này. Quân đội Đại Mãng cũng lùi bước. Trong phương viên rộng lớn mấy trăm dặm, tổng cộng đã có 3 vạn thi thể của cả hai bên ngã xuống, cộng thêm vô số ngựa chết và quân giới bị hư hại. Bên cạnh núi thiên hà quả thật như là biến thành địa ngục trần gian. Sau khi mà tin tức văn nhân thương nguyệt đã từng phải bỏ trốn, nay lại dám chỉ huy đại quân trinh phạt đế quốc truyền khắp vân tần. Một tin tương khác không thuộc về chiến tranh, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến các hiệu buôn trong nước cũng lập tức được chuyển đi. Trong khoảng thời gian trước, Đại Đức Tường từng lứng loạn thị trường trà bởi mật ong và tạo cao, nhất phi trùng thiên. Sau đấy thu mua hiệu buôn đại hồng, Ngoài dự đoán của mọi người mà mất rất nhiều ngân lượng, tiến vào kinh doanh gạo thấp, gần như là thống lĩnh thị trường hành tỉnh Tê Hà, lại có thêm một bước đi kinh người nữa. Chỉ trong vòng một tháng, bọn họ đã liên tục ở trên trăm tiệm bán gạo ở khắp các đô thành trọng yếu của đế quốc Vân Tần. Bước đi này đã không thể dùng hai từ khí phách để hình dung được nữa. Đây căn bản không phải là chuyện một hiệu buôn mới giàu có thể làm được, mà giống như là một đại thương đã xưng bá Vân Tần nhiều năm, tiền nhiều vô kể. tại Trịnh Thành hành tinh Hà Lạc. Bởi vì họ Trịnh là họ lớn nhất thành, nên trong mười hộ ở đây có đến ba bốn hộ mang họ Trịnh. Trịnh Thành được xây theo kiểu bốn phương tám hướng, nên còn được gọi là thành tứ phương. Nền khẩu hơn trăm vạn, hết sức là phồn hoa. ở phía đông thành có một tiểu lâu tên là Hoàng Tước, vô cùng nổi tiếng ở hành tinh Hà Lạc. Tiểu lâu Hoàng Tước có hai món ăn vô cùng nổi tiếng, một chính là Thịt hoàng tước nướng mỡ, lấy hết nội tạng ra ngoài, làm sạch bụng của hoàng tước, rồi thêm chân giò hun khói vào đó. Sau khi mà nêm đếm gia vị lại chưng chín 7-8 phần, tiếp theo bỏ vào chảo, xào nhanh liên tục, để cho thịt hoàng tước bên ngoài tơi lên. Khi đấy thì thịt non bên trong cũng ra nước ngọt ngon, chỉ cần đảo thêm vài lần nữa là thịt phá xương sẽ mềm, vô cùng ngon ngọt. Món ăn nổi tiếng thứ hai chính là thịt dây ngâm dưa muối. Dùng đầu dê và rượu vang thượng đẳng, nên đếm hương liệu, sau đó cắt thịt lấy miếng, để những miếng thịt đấy lên các tảng đá lạnh, đóng nắp lại để hấp chín. Ăn lúc thịt vừa trở tái, thịt và gia vị sẽ quyện vào nhau, vị ngon ngọt ngạt, khó tả được. Phạm là những phú thương quyền quý trong tỉnh thành muốn mở tiệc châu đãi khách riêng, thì bọn họ sẽ lựa chọn tiểu lâu hoàng tước đầu tiên. Lúc này thì đang là mùa đông giá rét, Thịt xe càng béo ngậy và bổ dưỡng hơn, tự nhiên sẽ có nhiều người nghĩ đến tiểu lâu Hoàng Tước để ăn uống. Nhưng mà ngày hôm nay, cả tiểu lâu Hoàng Tước đã được mọi người bao tròn. Tuy mới sáng sớm, nhưng mà trước cửa lâu và hậu viện đã có rất nhiều chiếc xe ngựa sang quý. Trên tầng 2 của lầu Hoàng Tước đã được trang biện kỹ càng. Mặt sàn được lót bởi một lớp thảm thật là dày. Những chiếc bàn nhỏ ban đầu đã được khiêng đi chỗ khác, thay vào đấy là một cái bàn tròn thật là lớn. Xung quanh bàn tròn có hơn 10 phú thương, khí độ thì bất phàm, từng tên tùy tùng đứng sau đều dựa sát vào tường, không khí rất là khẩn trương. Ngay vào lúc này có một lão già mặc áo bào cho nhanh chóng bước lên lầu, phớt tay đánh vào chiếc áo lụa mình đang mặc một cái, vội vàng mà hưng phấn nói. Trương đại trưởng quý đã đến. Hơn 10 phú thương nhất thời toàn bộ đứng dậy, chỉ nghe thấy tang gỗ dưới đầu phát ra những tiếng kéo kẹt. Giống như là bị voi giẫm đạp lên vậy Cho lát sau mới có một người mập mạc Mới là ba người lớn Mặc chiếc áo trắng theo chữ thọ Được hai tùy tùng vịn lấy Thờ hồn hèn đi lên đầu, Chán đầy mồ hôi Trương đại trưởng quỹ Hơn mười phú thương thấy vậy Lập tức lau mồ hôi trên người mình Đồng loạt nói một câu Cho đến khi mà tên mập này đứng vững trên sàn đầu, Hơn mười phú thương mới thở phào nhẹ nhõm Rồi rít mở miệng cho hỏi Thật là không dễ mà, đúng là khó quá mà. Vị thương nhân mập mạp bằng ba người lớn này liên tục cượng cười, lấy một chiếc khăn gấm để lau mồ hôi trên trán. Ta mập như vậy, vốn đã không muốn gặp người khác. Hai năm không ra cửa, không ngờ hôm nay lại bị một đại đức tường mới nổi ép ra như vậy. Trương Đại trưởng Quỹ quá lời rồi. Tuy nói là thương nhân mập mạp này ngoại hình xấu xí, Nhưng hắn ta lại là người quan trọng nhất trong các thương nhân ở đây, mà những người biết đến thương nhân bập mạp này đều biết mặc dù hắn ta tham ăn mập mạp, nhưng lại là kỳ tài kinh doanh, nên mọi người ở đây đều không có ai dám kinh thường, ngược lại còn tôn kính vô cùng. Tin tức là chính xác Thương nhân bập mạp này đặt mông ngồi xuống ghế, vẫn thở hồng học, nhưng lại không nói đến vấn đề khác, trực tiếp đi thẳng vào chính sự. Đại Đức Tường có thể làm như vậy không phải vì tài chính họ dồi dào, mà vì được Đại Thịnh Cao giúp sức hỗ trợ đằng sau. Mấy thương nhân khác nghe vậy lập tức nhất tề kinh hãi thét lên. Đúng là Đại Thịnh Cao mà. Các vị bình tĩnh, chớ có nóng vội. Hãy nghe Trương Đại trưởng Quỹ nói kỹ hơn đã. Một lão già đầu đội mũ da, mặc áo lông dày nhìn các thương nhân một cái, trầm giọng nói. Tuy nói lần này Đại Đức Tường chơi lớn, Đại Thịnh Cao cũng giúp sức ủng hộ bằng số ngân lượng khổng lồ. Nhưng nếu như là Đại Đức Tường kinh doanh không tốt, Đại Thịnh Cao không thể mãi mãi quăng tiền. Dù sao hai người chưa từng có giao tình cái gì cả. Ta còn nghe thấy dường như là các đại phố hào hành tỉnh Sân Âm cũng không đồng ý Đại Thịnh Cao đánh cược như vậy. Nên hẳn là Đại Thịnh Cao đã triệu tập số ngân lượng không được dùng đến của các đồng hương Sân Âm. Chẳng qua là hơn 10 nhà của Đại Thịnh Cao thôi không đáng sợ như là mọi người vẫn nghĩ đâu. Thưa nhân bậm mạp thả lòng người, như lão trưởng quý này với mắt đầy khen ngợi và nói: những gì mà quý trưởng quý vừa nói rất sống ý ta. Điểm đáng sợ của các đại phú hào hoành tỉnh Sơn Đông chính là một khi một nhà cặm nạn thì họ sẽ đoàn kết với nhau, tương thân trợ giúp. Nhưng mà lần này chỉ là chuyện giữa đại thịnh cao và đại đức tường. Lần này đại thịnh cao đã đổ nhiều ngân lượng, qua sang năm. Đại Thịnh Cao nhất định không thể còn nhiều ngân lượng như vậy, nên chỉ cần chúng ta chịu được được qua lần này, Đại Đức Tường sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Nghe thấy thương nhân bập mạp nói như vậy, mọi người trong đại sảnh đều trầm mặt chờ đợi hắn ta lên tiếng nói tiếp. Bây giờ mọi người đã biết hết chuyện rồi, theo như mà những gì Đại Đức Tường đã làm ở hành tinh Tây Hà, khí thế thật giống như là mạnh thú, các thương nhân khác hoặc là phải đóng cửa, hoặc là phải dẹp tiệm hoặc là bị đại đức tường nuốt lấy, biến thành chi nhánh. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là làm người ta cảm nhận được tấm lòng của mình, tin tưởng không điều kiện. Thương nhân mập mạp cố gắng thở đều, bất giác đã tạo nên một khí thế vô hình, trông rất là tự tin và nói: Những gì mà đại đức tường làm cho khi trước, chắc là mọi người cũng làm theo rồi. Như vậy bây giờ muốn ngăn chặn đại đức tường là việc vô cùng đơn giản thôi. Chỉ cần mọi người chứng tỏ tấm lòng của mình đồng thời hạ giá gạo thóc xuống là được. Chỉ là nếu như là giữa các thương hành chúng ta không thể nhất trí toàn bộ, hoặc nếu có người dị tâm muốn chứng tỏ cả lớn nuốt cả bé, đi trước lớn mạnh hơn, đồng thời đấu đá đất nhau, như vậy giá gạo không những là không xuống giá mà còn bị hỗn loạn, khi đó thì toàn bộ sẽ bị Đại Đức Tường đánh bại, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Những gì mà Trương Đại trưởng Quỹ nói cũng là ý của bọn ta, Hơn 10 thương nhân nghe vậy đều mừng rỡ, rối rít và nói. Trước khi mà đại trưởng quỹ đến, chúng ta đã thương lượng gần xong. Cảm thấy nếu như là muốn đối phó với đại đức tường, cách hiệu quả nhất chính là các thương hành chúng ta phải liên doanh với nhau. Chẳng qua thương Phượng Ngọc Châu của chương đại trưởng quỹ lớn hơn bọn ta rất là nhiều. Sợ rằng chương đại trưởng quỹ phải đứng đầu liên doanh rồi. Đại trưởng quỹ đại đức tường là người phi thường. Nếu như là bàn về quyết sách, Ta cảm thấy mình thật không dám so sánh với những gì Đại Đức Tưởng đã làm. Thương nhân mập mạc, cười cượng và nói, Tuy không tin chắc lắm, Nhưng mà mười bảy thương hành trịnh thành chúng ta liên doanh với nhau mới có thể đối phó với Đại Đức Tưởng được. Nghe thấy Trương Bán Toàn, Người được coi là đệ nhất thiên tài làm ăn trong hơn mười năm nay ở đây, nói như vậy. Các thương nhân còn lại đang dầu dĩ trong lòng đều cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì đã thống nhất ý kiến toàn bộ, Nên sau khi nói thêm vài câu, bọn họ lập tức lấy giấy và nghiên mực ra, bắt đầu vạch ra những quy tắc vô cùng chi tiết, đồng thời ký hiệp ước linh doanh giữa 17 phú thương lớn nhất ở Trịnh Thành. Thời gian trôi qua rất là nhanh, cuối đông đang đến, đại chiến bên cạnh thiên hà do chính văn nhân thương nguyệt vén lên tạm thời ngừng lại. vân Tần thì tức giận nghịch tạc văn nhân thương nguyệt mà tụ thế, giúp sức chuẩn bị. Mà bên trong của đế quốc Văn Tần một cuộc chiến tranh không đa quang kiếm ảnh cũng đồng thời tiến hành. Chỉ vì một loạt động tác của đại đức tường mà 17 bảy thương vốn đã có địa bàn riêng của mình, tương đương với việc ngồi trên vị trí chủ đạo trong ngành kinh doanh thấp và gạo, nay đã buộc phải liên danh với nhau. Chẳng qua chỉ là một thương hành mới chiếm lấy toàn bộ thị trường kinh doanh thóc gạo một hành tỉnh. Chẳng qua mới chỉ thực hiện vài việc, nhưng mà những hiệu buôn lâu đời kia lại cảm thấy uy hiếp chí mạng, không phải vì tài lực của đại đức tường mà vì đại trưởng quý của họ. Trong lúc mà 17 phố thương phải ký tên lên hiệp ước liên doanh, thì trong một tiểu viện thanh tịnh ở đại trấn Tập Phù hành tỉnh Tê Hà, người cầm lái chân chính của đại đức tường Lâm Tịch đang bước vào thời khắc vô cùng quan trọng trong việc tu hành của mình. Sau khi mà bị thương ở lăng Bích Lạc, được sự giúp đỡ của dược lực của các loại thuốc mà đám người Đường phụ nhân đã bôi lên người hắn, Sau đó lại liên tục nhiều lần khổ tu mười mấy ngày liên tiếp. Một việc vô cùng điên khủng mà ngay cả thiên tài tu hành như là Nam cung vị ương cũng không làm được. Nên trước khi sang năm mới, hắn đã đột phá đến quốc sĩ. Đối với người tu hành bình thường thì tiến lên quốc sĩ có nghĩa là sức mạnh thân thể và hồn lực của họ đã thăng lên. Nhưng đối với Lâm tịch nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì trong những lời mà Trương viện trưởng đã nói trên tấm bia đá Ngài ấy đã nói rằng bánh xe màu xanh trong đầu hắn có thể sử dụng được một chút. Hơn nữa, một khi đột phá đến quốc sĩ, năng lực đặc biệt này còn có thêm một điểm khác biệt so với lúc trước. Trong căn phòng yên tĩnh có mái hiên lạnh bút ở bên ngoài. Lâm Tịch nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm giác bánh xe màu xanh trong đầu mình. Sau khi mà đột phá đến quốc sĩ, bánh xe màu xanh trong đầu dường như là càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Nhưng mà Lâm Tịch lại không cảm thấy có điều gì khác biệt so với lúc trước. Cái bánh xe màu xanh được Trương Viện Trường suy đoán là kết quả của năng lượng tinh thần và năng lượng vũ trụ trong lúc xuyên qua vẫn tỏa sáng lơ lửng trong đầu quán hắn bình thường. Bên ngoài thì không có gì thay đổi. Nếu như là chỉ dựa vào cảm giác, Lâm Tịch không thể nào suy đoán được năng lực đặc biệt của mình có thay đổi gì hay không, nên hắn chỉ còn cách thí nghiệm. Sử dụng một chút. Lâm Tịnh nghĩ tới di ngôn của đồng hương duy nhất của mình là Trương viện trưởng đã lưu lại, lấy tay vẽ lên bàn một cái, hơi lực nhẹ nhàng phun ra, ngón tay này của hắn phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt, giống như là trở thành một miếng kim loại cứng rắn, tạo thành một vết khắc rất là sâu trên bàn gỗ. Trở về, không do dự quá nhiều thì hắn nhẹ nhàng nói trong lòng, thôi động bánh xe màu xanh. Cảnh vật quen thuộc nhưng trong biến nào, hắn trở về một phút lúc trước. Trên mặt bàn không có bất kỳ một dấu vết nào. Trong đầu hắn, bánh xe màu xanh vẫn lẻ sáng như cũ. Khác với lúc trước chính là hắn cảm thấy có thể sử dụng bánh xe màu xanh thêm một lần nữa. Chứ không hề giống như là lúc trước. Sau khi mà sử dụng xong năng lực đặc biệt, thì bánh xe màu xanh sẽ trở nên trầm lặng vô cùng. Cô nén kiếp sợ và vui mừng trong lòng. Lâm Tịch dùng hai tay khắc sâu trên bàn. Trở về. Sau khi khắc xong thì hắn lại nhẹ nhàng nói trong lòng, cố gắng sử dụng bánh xe màu xanh một lần nữa. Trái tim hắn chật co lại, cảnh vật trước mặt hắn vẫn rất là quen thuộc, nhưng mà tất cả bỗng nhiên biến nào tựa như đang trôi nhanh. Lần này hắn đã nghĩ mình sẽ trở về một phút chút trước, mà trên cái bàn trước mặt hắn, vết khắc sâu thứ hai đã biến mất hoàn toàn. Nói cái khác thì, một lần nữa hắn sử dụng thành công năng lực đặc biệt của mình. Lâm Tịch giật mình trong chốc lát. Trong đầu hắn cái bánh xe màu xanh vẫn tỏa sáng, mà hắn cảm thấy nó dường như đang sống một cách mạnh mẽ, chứ không phải lâm vào tĩnh mịch và đêm tối. Trong tiểu viện hoàn toàn ngăn cách với triều địch Vân Tần, thậm chí là ngăn cách với thế giới người tu hành. Sau khi giật mình trong chốc đát, Lâm Tịch cẩn thận suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước khi mà phát hiện hắn đột phá đến quốc sĩ, thì Trần Phi Dung đã khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của hắn. Khuyên hắn đột phá luôn là chuyện đáng vui mừng. Hiện giờ đúng là hắn vui mừng. Mà sau khi hiểu được cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, hắn càng vui mừng hơn. Bởi vì nhờ quá biến hóa này, nên trong nháy mắt hắn cảm giác được mình đã mạnh mẽ hơn. Tựa hồ có một luồng sức mạnh mới dắt vào cơ thể đang rất là yếu ớt của hắn. Cho hắn biết là mình có thể nhanh chóng đi ra căn nhà nhanh hơn, có thể nhanh chóng làm những việc mình cần làm hơn. Hai tay lại đưa ra, bắt đầu viết lên mặt bản chân nhẫn. Hồi lực được vận chuyển, vụn gỗ bắt đầu phiêu tán trên mặt bàn bằng gỗ cứng rắn, sau đấy xuất hiện những dòng chữ bay múa như là tiểu kiếm. Triệu khách man hồ anh, ngô cầu xương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất y khứ, tâm tàng thân giữ canh. Trong lúc viết câu thơ này thì hắn đồng thời thỉnh thoảng lại hô hai chữ trở về. Ở thế giới này thì ngoại trừ hắn ra không còn người nào khác có thể biết được bài thơ hiệp khách hành của Lý Thái Bạch. Mà lưu lại trên mặt bàn cỗ này cũng chỉ là một vài lê que. Căn bản không ai có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của những chữ này. Sau này cũng không ai có thể biết được tâm tình của Lâm Tịch trong khi viết mấy chữ này trên bàn. Trong đầu Lâm Tịch sau nhiều lần hắn sử dụng năng lực đặc biệt này, bánh xe màu xanh trong đầu hắn rớt cuộc từ từ ảm đảm, trở nên tĩnh mịch Nhưng Lâm Tịch biết, Và ngày mai, bánh xe màu xanh ấy sẽ lại tỏa sáng như là một mặt trời. Hắn có thể hiểu rằng mặc dù năng lực quay về 10 phút trước không có bất kỳ một thay đổi nào, nhưng chỉ riêng việc có thể sử dụng một chút thôi đã giúp hắn có nhiều cơ hội hơn, ý nghĩa hắn đã mạnh hơn mẽ. Bất kể sóng gió triều đình to như thế nào, bất kể là thế cục tiền tuyến khẩn trương như thế nào, đối với phần lớn dân chúng bình thường văn tần, Cuộc sống cuối năm nay cũng không có nhiều sự thay đổi. Tự như là văn nhân thương nghiệp phản bội, Lão Hoàng đế đại bãng xa xôi hết tuổi thọ và chết trong cung. Tất cả những chuyện này cũng chỉ là đề tài để họ bàn luận trong tiểu lâu mà thôi. Thời gian dần trôi qua, sau cần một tháng kể từ lúc mà Thiên Phượng Ngọc Châu liên doanh với 17 thương hành khác trong trịnh thành, chỉ còn lại ba ngày nữa là sẽ qua năm mới. Trong một căn nhà cổ xưa, có một văn sĩ trung niên cùng với vài lão bộc treo những đèn lồng màu đỏ lên, giúp trong nhà có thêm không khí vui vẻ ngày tết. Lúc này dựa vào tư thái của văn sĩ trung niên, nếu như là không phải người quen ông ta, thì nhất định sẽ cho rằng ông ta là một người đọc sách nghèo túng, tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn chính là chu thủ phổ, ngày xưa còn có uy vọng và thanh danh phân khả văn nhân thông nghiệp. Ngay khi mà văn sĩ trung niên đích thân treo một dải băng màu hồng lên thì bỗng nhiên có một lão nhân đầu tóc xám trắng, mặc áo bào màu đen cùng với một nam tử trung niên mày rậm, thân thể khôi ngô, từ bên ngoài bước vào. Họ không hề nhờ người gác cổng vào báo trước mà trực tiếp mở đại môn đi đến. Khi mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, lão nhân đầu tóc xám trắng, mặc áo bào đen lập tức quỳ lại trước người của chu thủ phụ, khóc giống. nước lớn ắt có người tài. Tuấn Kiệt tài năng kinh thiên vĩ địa, thật là không ngờ lại như thế. Văn Huyền Xu dùng người chủ quan, nay lại nam phạt, đại nạn đã tới trước mắt. Còn chưa kịp chào hỏi, mắt thấy lão nhân này khóc to như thế, chu thủ phụ khẽ biến sắc. Ông ta lập tức rời gót bước tới trước, đợi lão nhân dậy, thấp giọng khuyên can. Ờ, lão đại nhân, việc đã đến nước này cần gì phải bi thương hơn nữa văn gia vốn làm chủ lại thi, nay đã làm thủ phụ. Trong khống chế binh sĩ phòng vệ hoàn thành, quyền to ngập trời. Tôn lão đại nhân nhậm chức trong chiều, nay trách cứ Van Huyền Su như vậy, nếu như là lọt vào tai hắn, thật là không hay đâu. Lão nhân này tên là Tôn Dưỡng Thao, nguyên là cấp sự trung luật chính thi, nổi danh Niêm Minh, lúc này đã được thăng lên làm phó thi thủ luật chính thi mà vị quan văn lưu học thanh đã từng vụ án tranh cãi với biên quân đội, giúp cho lâm tịch trong vụ việc Trấn đông cảng, được ông ta và một số người khác đề cử, nay được thăng lên thế vị trí cũ của ông ta. lão đại nhân ngay thẳng này đã từng quỳ ngoài điện kim loan khi mà hoàng đế vừa mới đề cập tới chuyện nam phạt, lấy máu để viết thư can ngăn, muốn hoàng đế bỏ ý định nam phạt đi, nhân lúc mà biên quân Đông sào với yên ổn để khôi phục thực lực nước nhà. Nhưng mà sau đấy thì hoàng đế lại liên tục bỏ bạc Trong khoảng thời gian ngắn mà khiến phong vân biến sắc Ông ta cũng không thể cứu vãn thêm được Bởi vì hiểu rõ nhân phẩm và tác phong của chu thủ phụ Thấy một người như vậy lại nhàn dỗi ở nhà Năm tháng trôi qua vô ích như vậy Ông ta cảm thấy vô cùng tức giận thân bản không thể tự chủ được Tuổi ta đã cao Sống cũng không được nhiều năm nữa Chả lẽ ta còn sợ văn hiền dù đối phó với mình sao? Nghe thấy Chu thủ phụ khuyên dài, vị lão nhân đang ở đang nước mắt ràn rụa này bỗng nhiên giống to lên. Với khí thế của lão đại nhân, hiển nhiên đã sớm vứt bỏ chuyện sinh tử của mình. Chu thủ phụ đặt tay lên lưng của lão đại nhân đang rất là tức giận này cựa cười. Nhưng nếu Vân Tần thiếu lão đại nhân có khác gì bất đi một bức tường vững chắc, lão đại nhân không vì mình thì ít nhất cũng phải suy nghĩ cho dân chúng Vân Tần trong lòng ngài chứ. Tôn dưỡng thao cảm khái, nhất thời chỉ khóc to mà không biết nói gì. Đại nhân Nam tử trung niên mày rậm thân thể khôi ngô kia kho mình hành lễ, Để lúc này mới chầm lạnh nói. Nếu đại nhân ẩn cư ở đây, vẫn cần có người chiếu ứng. Toàn bộ mọi việc đã tới, chỉ là lo lắng quay nhiễu đại nhân, Nên những người còn lại đang ở bên ngoài. Không cần đâu. Chu thủ phụ bình tĩnh lắc đầu, nhìn Nam tử trung niên có khí thế bé nhọn, Hai hàng lông mày đang dần dứng lên trước mặt mình nhẹ giọng thở dài. Ta không ở trong chiều. Thánh thượng và văn thủ phụ có thể khiến mọi người chịu không ít ủy khuất. Nếu như các người cảm thấy không tiện, có thể rời khỏi Trung Châu, không nên tụ tập quanh ta làm cái gì. Với thế cục hiện giờ, tốt nhất là không tranh giành. Ẩn vào trong thế gian, tùy cảnh mà sống. Nam tử trung niên vẫn bình tĩnh, nhưng mà giọng nói lại hơi phẫn nộ ta không hiểu ý đại nhân. Chả lẽ đại nhân muốn toàn bộ chúng ta đều cáo lão về quê, tự trong nhà làm ngư ông sao? Chu thủ phụ hơi gượng cười thấp giọng giải thích. thì thánh thượng đã nghi ngờ ta. Hơn nữa bây giờ ngài lại muốn mượn sức mạnh văn gia và lãnh gia để áp chế hồ gia và vũ hóa gia. chính vì muốn nâng đỡ văn Hiền sầu, nên sau khi thấy từ bỏ mình, tâm tính ngài đã thay đổi rất là nhiều. chỉ sợ một khi mà mọi người tụ tập ở đây cho dù không làm cái gì cả, thì ngài ấy cũng nghi ngờ trong lòng chúng ta còn bất mãn, muốn âm thầm khởi sợ. Cho nên biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là học hỏi cổ hiền, không cần tranh giành với thế gian, ngủ đông chờ đợi. Theo ta nghĩ thì tôn lão đại nhân ngài cũng không cần nóng vội đâu, đợi mùa xuân năm sau chiến sự diễn ra, không mất quá nhiều thời gian, thế cục tất nhiên thay đổi thôi. Đến lúc đó thánh thượng tự nhiên sẽ biết học viện thanh loan và hội nguyên lão không chỉ có tác dụng trong thời bình, nhất định sẽ cần sự giúp đỡ. Nam tử trung niên mày rậm có khí thế bén nhọn trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn ta chỉ lặng lặng không người hành lễ thở dài một tiếng. Những người tu hành bọn họ vốn là môn khách của Chu thủ phổ, phần lớn muốn vinh nhục cùng với Chu thủ phố. Nhưng mà Tôn Sững thao lại là cựu thần triều đình phân tần, nghĩ đến nhiều việc hơn. Này nghe chu thủ phụ nói như vậy, lão đạn nhân này bỗng nhiên tái mặt, run rộng và nói, chu thủ phụ, chả lẽ ngài cho rằng vân tần ta nam phạt tất bại sao? Nếu như là đã quyết tâm muốn nhân cơ hội này áp đảo toàn diện Học viện Thanh Loan và Hội Nguyên Lão, Thánh thượng tự nhiên sẽ cố hết sức không dựa vào sức mạnh của Học viện Thanh Loan và Hội Nguyên Lão. Nhưng mà trong trận chiến đang bích lạc, văn nhân thông nguyệt đã chứng minh hắn mạnh hơn mọi người đang nghĩ so sánh với huyện man vùng đất hoang vu, quân đội đại mãn doanh thống lĩnh chắc chắn khó đối phó hơn. Chu thủ phụ mặc nhiên gật đầu và nói: nay thiên ma quật và núi luyện ngục đã nhất thống rồi, có núi luyện ngục tuyệt đối ủng hộ, mà các thế lực phản đối trong triều đình đại mãng và thiên ma quật đã bị thanh thanh trừ, vạn nhân thông nguyệt có hậu phương vững chắc như vậy, phần thắng rất là lớn. Ta đoán lần này vân tần nhất định sẽ bại, nhưng mà không biết lần thất bại này có cần trả giá bao nhiêu. Khi trước thì tôn dưỡng thao chỉ cảm thấy quân đội văn toàn rất đinh bất lợi. Nhưng mà không ngờ bây giờ chú thủ phụ lại khẳng định như vậy. Tết thời kích động vô cùng, mở to miệng mà không nói được một lời nào. Nếu như lão đạn nhân thật sự là coi ta là bằng hữu vậy sau khi ta rời đi, ngài không được khuyên ngăn thánh thượng nữa. Nếu như là thánh thượng đã quyết tâm, vậy cho dù khuyên nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi. chu thủ phụ nhìn lão đạn nhân này nghiêm túc nói, Lão đại nhân cũng ngàn vạn lần không nên nói đến mấy cái chữ xuất binh thất bại trước mặt thánh thượng. Trước khi xuất binh nam phạt, nếu ngài nói như vậy, thánh thượng nhất định sẽ cho rằng ngài muốn đả kích tinh thần binh sĩ, sẽ trừng phạt thật nặng đấy. Cho dù sau này bị đánh bại thật, sợ rằng thánh thượng sẽ thẹn quá mà giận, càng bất lợi cho ngài hơn. Trong tình huống như vậy, chúng ta chỉ còn cách đợi, đợi để lúc thánh thượng tự biết sai, muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ lại vì văn tần mà xuất hiện. Tôn dưỡng thao cảm thấy nước nhà nguy nan, nhưng mà không thể ra sức được. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ còn cách làm theo lời của Chu thủ phụ. Năm mới đã tới, đáng lẽ phải vui mừng nhưng mà lòng ông ta lại vô cùng bi thương. Ở cổ quốc đường tàng xa xôi, khí hậu lại không rất lạnh như là đế quốc phân tần. Ở bên cạnh phía bắc cổ quốc đường tàng, trong một cánh đồng hoang vu gần một khu rừng rậm màu đen đã bị cắt hóa hơn một lửa có một đội quân lấy voi trắng làm tọa kỵ đang trú đóng. đây là quân đội mạnh nhất của cổ đức đường đường tàng. nhưng đội quân này lại vẫn hiệu chung với hoàng thúc tiêu tương đường tàng đã chết dưới tay của cốc tâm âm. trong lúc vài bộ hạ và bôn khách ngày xưa của chu thủ phụ đến căn nhà chu thủ phụ đang ẩn cư, thì cũng là lúc bọn họ nhận được tin tức mình nên về nhà ẩn cư tị nạn. thì bỗng nhiên có một tướng lãnh lưng đeo một cái hộp cung thật là lớn, thân mặc chém giáp màu đồng cổ không ngừng tàn phát ra phật quang mang theo một nhóm tùy tùng đến trận danh thần tượng quân. cảnh đại tướng quân, vì sao ngài lại đến thần tượng quân chúng ta? Tường lãnh cao nhất thần tượng quân bây hiện giờ là một nam tử thần bí mặc chiếc áo bào màu trắng có mạ vàng xung quanh, đang ngồi trên một con voi trắng to lớn hơn cả con rắn mối khổng lồ ở vùng đất hoang vu, quá to lên một tiếng, hỏi vị khách không mời mà tới. Phượng Hiền Hoàng Đế và Viễn Thanh Loan đã liên thủ lại còn ta là đại tướng quân gì chứ? Ta chỉ là một người đáng thương bị đường tàng vứt bỏ mà thôi. Tường lãnh mặc chiến sắc màu đồng cổ gượng cười, mệt mỏi vô cùng. Tường lãnh cao nhất thần tượng quân nhìn thoáng qua hộp cung khổng lồ sau lưng của tường lãnh này, suy nghĩ cẩn thận vật đựng trong hộp là cái gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta gật đầu nói, Thần tượng quân hoàn ngành người đến. Thần tượng quân hoàn ngành người đến.